Các bạn khán thính giả thân mến Mời các bạn theo dõi tiếp Bộ tiểu thuyết Trình Thám Biến Thần Của tác giả Higashino Kego Qua dòng đọc của MC Lưu Hà Chuyện do cộng đồng audio Là hồn cốc thực hiện Nhịp sống buồn chán Kéo dài nhiều tuần liền Tôi phải tiếp nhận cơ man nào là bài kiểm tra Và chắc nghiệm Tiến sĩ Dogan cùng hai trợ lý chẳng tiết lộ điều gì Rột cuộc tình trạng hồi phục của tôi ra xa Mỗi khi thay bằng Tôi đều xoay gương nhìn vết xèo súng bắn Ít nhất bên ngoài đang dần dần khôi phục như cũ Nghe nói kỹ thuật trình hình đã có những bước tiến xa Sau này hết ngủ dậy là tôi lại thấy mình tràn trề sinh lực Cơ thể tôi khỏe mạnh Phải chăng tâm trí cũng hồi phục tương ứng rồi Tôi đoán là ca phẫu thuật cấy ghép não đã mang đến những kết quả bất ngờ. Dòng tiến sĩ Đô Cường là không nghĩ thế. Tầm nào tôi được ra viện. Tôi hỏi Tachibana sau bữa ăn trưa. Gần đây nó đã trở thành câu cửa miệng của tôi. Sắp rồi. Tachibana trả lời. Đây chắc chắn là câu cửa miệng của cô ấy. Nhưng câu tiếp theo lại khác hẳn mọi lần. Tuy nhiên hôm nay anh có quà đấy. Quà ừm. Hai tay bưng cái khay xếp đầy bắt đũa Tachibana nhìn tôi Tùm tìm cười bước lùi ra sau Giờ cô đến bên cạnh cửa và nói Cô vào được rồi đấy Cánh cửa từ từ mở ra Tôi nhìn thấy một cánh tay mảnh xẻ À tôi bật thốt Người có cánh tay mảnh xẻ ló mặt vào tóc ngắn Và cả những đốm tàn nhang trên mũi Trông vẫn y như trước kia Hi Megumi nói Anh sao rồi Bắt trước kiểu nói của ông tiến sĩ và qua cao, Thì vùng vận động ngôn ngữ thủy chán của tôi gặp trục trặc hả Tôi không thốt nên lời Cứ mấp máy môi rồi nhìn Tachibana Kể từ hôm nay hai người có thể gặp nhau Tachibana nói Tuy nhiên cánh nhà báo thì khác nhé Người đầu tiên tôi báo tin là Komekumi đấy Cho tôi biết trước có phải hơn không Cuối cùng tôi cũng say sở lên tiếng được động cơ đơn thuần là khiến anh bất ngờ mà Lâu nay nhàm chán quá đủ rồi còn gì Tạchipana nháy mắt Vậy hai người cứ thông thả nhé Cô đi xa đóng cửa lại Tôi và Megumi im lặng Đầm đắm nhìn nhau Chẳng có lấy một lời phù hợp Quả nhiên vùng ngôn ngữ của tôi đang bị làm sao rồi Mẹ Tôi vừa mở lời Megumi đã ùa tới Đôi cánh tay dài Choàng lấy cổ tôi Tôi ghé lại gần khuôn mặt tàn nhang Ghi chặt tấm thân mạnh khảnh của em Và hôn ngấu nghiến đến mức phạt khó thở Sau khi buông tôi ra Megumi sụp xuống sàn nhà Kéo tay tôi lại áp lên má mình Thật tốt quá Quả thật anh còn sống Người em run lấy bày Sống mà Em biết anh được cứu mà phải không Dạ nhưng em không thể nào tin nổi Tài vết thương nghiêm trọng quá Em biết anh bị bắn vào đầu khi nào vậy Ở chỗ làm thêm Usui báo cho em Usui là cậu sinh viên Sống bên cạnh phòng tôi Chúng tôi thường đi uống với nhau Cũng gọi là có chút thần thiết Chắc là em hoàng lắm nhỉ Tưởng sắp chết luôn ấy Em ấy Tìm em như ngừng đập vì sốc Nghe nói ngày nào em cũng đến Bởi vì Megumi áp chặt tay tôi và má hơn Em lo lắng Em hồng như không ngủ được Người của bệnh viện báo cho em rằng anh bình an vô sự Đã được cứu chữa rồi Nhưng vì không tận mắt thấy nên em không an tâm thành ra khi nhận được thư và ảnh của Jun, em mừng phát khóc. Tôi ôm Megumi và hôn thật lâu lần nữa, vì ra tôi nhìn vào mắt em và hỏi: Tại sao họ lại cứu anh? Họ làm phẫu thuật gì cho anh? Những chuyện đó mày biết không? Dĩ nhiên em biết chứ. Megumi chớp mắt và khẽ gật đầu. Em chăm chú nhìn vào mắt trái rồi mắt phải tôi. Jun được đưa đến bệnh viện này, sau đó người ta tiến hành cuộc đại phẫu náo đầu tiên trên thế giới. Trên báo người ta chỉ nói là anh a ở công ty nào đó thôi Nhưng em nghĩ những người biết Jun bị bắn có thể đoán ra Nhưng thời điểm được thông báo chính thức là khi nhận được thư của Jun kia Một anh tên là Hoa Cao nói cho em biết Phải đến lúc đó họ mới chính thức báo cho em à Anh ấy bảo quy định là không báo cho ai khác ngoài người thân Vì Jun không còn ai thân thích Nên họ phá lệ báo cho em Đúng là người tốt anh nhỉ Anh Hoa Cao ấy Có điều anh hơi lo lắng Thoáng cười Rồi rẽ tóc mái Megumi Giờ dẫm chân mày đẹp đẽ của em Trong đầu anh bây giờ Lắp linh kiện của người khác rồi Không thể tin được Kinh lắm hả em Megumi nhắm mắt lại và lắc đầu Mái tóc ngắn màu nâu đậm của em lắc lư Như bộ lông của một con chim nhỏ Em nghĩ thật kỳ diệu Anh sẽ tiếp tục sống cuộc đời của hai người Nếu nói theo cách đó Thì anh thấy nặng gánh lắm đấy Nhưng Megumi nhìn vào mắt tôi Anh cảm thấy thế nào, đến giờ anh có cảm thấy điều gì thay đổi không Không có em ạ, chẳng có gì thay đổi cả ừ, Megumi nghiêng đầu, làm vẻ mặt là lạ lạ Những người khác thì sao em, ông chủ Shinzoko thì sao Shinzoko là tiệm họ cụ mà Megumi đang làm việc Tôi đã quen ông chủ tiệm có bộ dấu kẹm ấy khoảng 4 năm rồi Chú lo lắm nhưng mà cũng phấn khích nữa Phấn khích ừ, thế anh phải chịu tội tình này mà còn phấn khích à Đúng đấy anh nhỉ Nói phấn khích thì không phù hợp Nhưng mà nói cách khác nhé Tên của Jun không được công bố trực tiếp Nhưng Jun đã thành người nổi tiếng Khắp thế giới rồi chẳng phải sao Gần gũi thân quen với người như thế Nên mới phấn khích chứ ha hà, hà Tâm lý đó tôi cũng có phần tưởng tượng ra được Đặt vào trường hợp của chú Có khi tôi cũng mang cảm giác tương tự thôi Quên bão mất Megumi cầm cái túi giấy dưới sàn lên Em nghĩ chắc anh thấy chán nên xách ở tiện đi Tại em chẳng có thời gian để mua bó hoa nữa Trong túi giấy là một cuốn sổ phát họa lớn Tôi thốt lên Tuyệt vời quá Em đã mang đúng thứ anh muốn nhất bây giờ rồi đấy Không biết đến khi xuất viện Anh sẽ vẽ được mấy tờ nhỉ Anh sẽ vẽ trước khi ra viện Thực sự cảm ơn em Tôi vừa nói vừa vuốt vuốt mặt giấy trắng Cứ như thế làm thế thì các hình ảnh sẽ nhanh chóng hiện lên vậy Sau đó tôi kể cho Megumi nghe về cuộc sống trong bệnh viện Tôi kể về việc tìm thấy màu não lúc nửa đêm Em nín thở lắng nghe Không thể nào Đã giờ này rồi Chuyện đang đến hồi gây cấn Thì Megumi nhìn đồng hồ đeo tay mắt mở to Em đang trong giờ làm việc Em bỏ tiệm đấy mà đi xả Tại tự nhiên có điện thoại Người ta bảo gặp anh được rồi Nên em cứ thế đi ngay mà chẳng nhắn nhủ lại gì Vẫn cầm tay tôi Megumi đứng dậy Áp tay tôi vào ngực Em vẫn còn hồi hộp Cứ như mơ đây Anh vẫn sống Tôi đám đuối nhìn em và rõ ràng nói Không phải là lúc thập tử nhất sinh nữa Có rất nhiều việc anh muốn làm Dạ Megumi nhẹ nhàng hạ tay tôi xuống Như hạ một thứ quý giá dễ vỡ Rồi lại ngước mắt nhìn tôi Jun này Anh có vẻ đáng tin cậy hơn trước đấy Ôi Chưa câu nói không ngờ đến Tôi cười ngại ngùng Thật ra bây giờ tâm trạng của anh rất tốt Cảm giác như thế tái xỉnh Vừa trông thấy anh là em thấy thế luôn rồi Thì ra không phải em tưởng tượng Megumi vui vẻ ra mặt Ngày mai em lại đến nhá Anh sẽ chờ em tôi nói Megumi ra về Còn lại một mình tôi bất giác ngâm ngà nho nhỏ Ngày thứ ba, kể từ khi được phép thăm bệnh Cậu đồng nghiệp làm cùng nhà máy tên là Kasai Saburo đến Vừa vào phòng, Kasai đã nói liền tù tì Gì thế này, chẳng phải quá ổn sạc Phòng thì y như khách sạn Lo lắng cho cậu đúng là bằng thừa Chúng tôi và làm cùng đợt với nhau Nhưng Kasai là một chàng trai hoạt bát, khác hẳn tôi Tôi nói xin lỗi vì đã làm phiền mọi người Rồi hỏi thăm Tình hình chốt làm ra sao Có gì thay đổi không Cà xài nhằn nhó gãi cầm Vẫn đi nguyên thôi Chẳng có gì thay đổi cả Vậy ừ Mới một thời gian ngắn nhỉ Khó mà thay đổi được Anh cà xài đang nói xấu công ty Anh ấy cứ lại nhài suốt Đại loại tôi sắp xa thải Cái nhà máy này rồi Lúc đó tôi sẽ tần tay giám đốc một trận So với bọn mình thì Anh ấy chẳng làm công việc gì quan trọng Suy nghĩ cũng không được thông suốt Toàn là mình làm mẩy và vợ vịt về chuyện động lực làm việc thôi. Dạ thế, đúng là không khí vẫn như trước đây. Tôi thở dài. Sự bất tín nhiệm của chúng tôi với cấp trên leo thang từ khoảng năm ngoái, bắt đầu là với giám đốc nhà máy. Trước thời điểm đó, mọi chuyện vẫn chỉ âm ỉ và chưa có đối đầu trực diện. Giọt nước tràn ly là khi loại máy bán ra có trục chặt về nguồn điện, đáng lẽ phải thu hồi, nhưng nhà máy không công bố gì về lỗi này. Và cứ im im bán đi Chúng tôi được chỉ thị giữ mồm giữ miệng Rồi cứ quay mòng mòng ngày này qua ngày khác Để sửa chữa cho khách Rốt cuộc chúng tôi cũng chữa được Nhưng vẫn có những điểm không sao hiểu nổi Nỗi nghi ngờ mỗi lúc một sâu sắc Nguồn điện có vấn đề là do một bên thứ ba cung cấp Tôi ngờ rằng trong số cấp trên của chúng tôi Có người móc ngoạc với bên này Đây không đơn thuần là đoán mò Vì ngày trước đã vài lần xảy ra tình huống tương tự Lần nào rắc rối cũng bắt chúng tôi phải đi dọn dẹp Tình trạng này tất nhiên sẽ dẫn đến phản kháng Mà điển hình là mọi người lục tục nghỉ việc Đặc biệt là những người trẻ Một số tạm thời chưa nghỉ Thu mình chờ thời Anh Sakai có lẽ nằm trong số này Những người còn lại chưa thành hai nhóm rõ ràng Một là không muốn nghỉ việc Nhưng không còn tinh thần cống hiến nữa Một là im lặng chịu đựng mà làm việc bất chấp tình hình Nhóm sau là người đã vay tiền nhà máy để mua nhà Tôi thuộc nhóm sau dù chẳng hề vay mượn Dù cũng phẫn nộ với cấp trên như mọi người thôi Nhưng tôi không đủ can đàm bộc lộ thái độ Không chỉ bởi nhà máy đã hỗ trợ từ hồi tôi học trường dạy nghề Mà còn bởi tôi chẳng nghĩ ra được con đường nào khác Vì thế tôi bị gọi là kẻ ba phạt Này run, ghi điểm với sếp thì cũng được thôi Nhưng đừng có làm gián điệp đấy Nhưng lúc nghỉ dài lao Một vài đàn anh nói xấu cấp trên thường lại gần hàm hè tôi như thế Chắc là tại tôi không vô tụ nói xấu Mà toàn im lặng nghe ngóng Một tiền bối từng hỏi tôi rằng Không lẽ tôi không có chút bất mãn nào sao Chính xác thì tôi cũng đang nghĩ cái gì nhỉ Có phải tôi đã nghĩ rằng sao cũng được không Dù không bất mãn nhưng tôi không hề nghĩ sao cũng được Tôi đã từng cân nhắc xem mình có thể làm gì Để rồi sau đó lại tiếp tục cảm thấy mình vô dụng Kết cục là mỗi ngày đều lặp đi lặp lại y chang nhau Nhưng không thể như thế được Tôi đột nhiên thốt lên Làm ca sai ngờ ngác Gì cơ Việc ở nhà máy Không thể cứ như bây giờ được Gì thế cái cậu này Tôi đang tám chuyện phim ảnh Thì cậu lại nhảy đột về chủ đề lúc nãy hả Ca sai cười méo mó Nhưng sau cô nói như thế bị sốc ấy Cậu lấy lại về nghiêm túc Đúng đây Cứ thế này thì không được Càng ngày càng quái lạ Chúng ta không thể làm gì sao Kiện vượt cướp chặt Nhà máy chỉ lớn chừng đó Chẳng biết kiện đi đâu Và đã muốn kiện thì cũng chuẩn bị tâm lý ăn trù dập đi Chặt đứt cội rễ của điều xấu là rất quan trọng Nhưng tôi nghĩ đầu tiên chúng ta nên cải thiện chính bản thân mình đấu tranh cho quyền lợi chính đáng Chỉ vì cấp trên hành xử bất chính mà chúng ta cũng làm ăn mèo mửa gà đồng Thì có khác gì họ đâu chứ Ừ đúng, nhưng mãi mà chẳng làm được Tôi lắp đầu Đừng bao biện Ừ đúng, chẳng hay ho gì cái vụ bao biện Đầu tiên là phải đoàn kết Làm những việc cần làm Sau đó tìm cơ hội thích hợp đưa ra yêu cầu của mình Kiểu công đoàn đó phải không Nhưng công đoàn của chúng ta quá hèn nhát Nếu họ chịu làm theo các bước như trên Thì sẽ không thua các sếp đâu Đúng thế Cà sai cười xong Bỗng như nhận ra điều gì Ơ mà, Jun này, cậu thực sự là Jun sao Nói nhạc, không phải Jun thì là ai chứ Thì cứ như tôi đang nói chuyện với một ai khác ấy Không thể tin nổi những lời đó lại được thốt ra từ miệng cậu đâu Từ lúc vào viện Tôi đã suy nghĩ kỹ càng về rất nhiều thứ Tôi nhìn lại mình của quá khứ Và cảm thấy rất xấu hổ Rồi không hiểu tại sao lại rất ưng ý với mình của hiện tại Chủ nghĩa xét lại trong truyền thuyết đây hả Có khi tớ cũng phải nhập viện xem xả Các sai nhìn đồng hồ treo tường rồi đứng dậy Thôi tớ đi đây Đoàn kết nhé Tôi vùng nắm tay với cậu ta Ra đến cửa các quay người lại và nhún vài Tớ mà kể với mọi người chuyện này chắc chẳng ai tin đâu. Tôi nhánh mắt với cậu ta. tôi hôm ấy cảnh sát đến, tôi đang mở cuốn phát họa Megumi trò. Vừa vẽ vừa nhớ lại khuôn mặt tươi cười của em thì Tachibana và thông báo. Nếu anh không thích thì có thể từ chối gặp hôm nay, giả dụ chưa đủ thoải mái. Mặc dù rất cảm kích sự quan tâm của tôi, nhưng tôi lắc đầu cắt ngạc. Đúng là việc tôi chẳng muốn nhớ đến, xong tôi nghĩ mình phải giải quyết thôi. Cô mời anh ta vào đi. Thầy chị chăm chú nhìn như muốn xác định trạng thái tinh thần của tôi rồi gật đầu ắng chừng đã hiểu và biến mất ngoài cửa. Vài phút sau tiếng gõ cửa vang lên. Mời vã, tôi xin phép. Sau dòng hơi khàn cánh cửa mở ra, một người đàn ông tầm 35 tuổi bước vào. Cơ thể rắn chắc như vận động viên bóng chày chuyên nghiệp, gương mặt ngâm đèn toát ra vẻ bụi bạm. Anh ta quan sát kỹ càng khắp phòng bệnh rồi mới dừng ngắm mắt. Tôi, cảm giác như thể nhìn đồ vật, Tôi là Kurata ở phòng 1 Người đàn ông chào tấm danh thiếp Tôi đón lấy và để ý thấy Ngoài phần nội dung in sẵn Còn có ngày tháng hôm nay viết bằng bút bi ở một góc Chắc là để nếu kẻ xấu lấy dùng bừa Anh ta có thể kiểm tra được đường đi của nó Cảnh giác đúng là bệnh nghề nghiệp của họ Chồng cậu khỏe đấy Sang mặt cũng tốt nữa Anh ta thân mật nói Cảm ơn anh Tôi nhường cho anh ta cây ghế gấp Mình đã ngồi rồi ngồi lên giường Ừ cảm ơn cậu Vừa cảm ơn anh ta vừa ngồi xuống Tôi còn tưởng cậu ngủ rồi anh thế mà lại chưa Anh ta nhìn chiếc bàn thép bên cửa sổ Nơi có cuốn sổ phác thảo vẫn đang để mở Vì tôi nhập viện Không phải do so đầu yếu nội tạng hay gãy xương gì cả Ừ Thanh tra Kurata gật đầu Nhưng dù sao cũng là cái vận đen đùi Khuôn mặt anh ta trở nên nghiêm túc Cứ như cơn mộng vậy Tôi nói ác mộng tất nhiên rồi Cô gái phụ trách ở đây Cô Tachibana nhỉ Kể với tôi rằng cậu gần như chẳng biết gì về vụ việc Tôi nghe bảo hung thủ đã chết rồi Nhưng chi tiết thì không rõ Tôi đã được phép đọc báo Nhưng cũng chỉ là báo ra bây giờ thôi Cậu chịu khô nhiều rồi Thanh tra Kurata lướt đầu tôi Bằng đã tháo ra những vết xèo vẫn chưa biến mất Tất nhiên Cảnh sát các anh biết tôi đã được phẫu thuật như thế nào phải không ạ Nghe tôi hỏi anh ta đâm ra bối rối Chỉ những người liên quan đến việc điều tra thôi Chúng tôi được chỉ thị phải giữ bí mật Tôi cười gượng, có lẽ rất ít người không muốn đà động đến một chút chủ đề thú vị thế này Tôi có nghe là ký ức của cậu không ảnh hưởng Cậu nhớ được gì về vụ án Tôi nhớ rõ đến đoạn bị bắn Thế cũng được, kể cho tôi nghe chi tiết đến đoạn cậu nhớ ra đi Thành trà vắt chân và lấy sổ bút để ghi check Dù từ lúc tỉnh dậy, tôi chưa hồi tưởng được bao nhiêu về tình huống khi ấy Nhưng tôi vẫn cố gắng tường thuận một cách chính xác hết mức có thể Đặc biệt là đoàn cô bé cố thoát ra khỏi cửa sổ Khiến thêm thuật phàm chú ý đến và nổ súng Nghe xong Thanh tra Kutara trông vừa ngạc nhiên vừa thỏa mãn Nhưng gì cậu thể đại khái là giống lời khai của những người khác Tuy nhiên tường thuật của cậu là chính xác nhất rồi giỏi thật đấy Dù sao thì cậu cũng đã bị bắn vào đầu Và tiến hành phẫu thuật rất phức tạp mà Cảm ơn anh Không Người phải nói lời cảm ơn là tôi Nhờ cậu một tức hoàn thành được báo cáo đây Nghe nói cậu có khả năng khôi phục ý thức, nên tôi vẫn để chống đoạn này, bấy này. Thanh tra Kutana vừa nói vừa nhét sổ vào túi áo còn lề. Tôi có thể hỏi anh một chút được không? Được chứ, cậu cứ hỏi đi. Tên đàn ông đón suốt cuộc là kẻ như thế nào? Tại sao hắn lại tấn công một nơi như văn phòng bất động sản chứ? Thanh tra khoanh tẩy, nhìn trần nhà và biểu ngồi dưới. Tên hắn là anh ta ngón tay Vạch chữ vào khoảng không Nếu nói kỹ về quá trình dẫn đến hành vi phạm tội của hắn Thì dày dòng văn tự lắm Nên tóm gọn đơn giản Hắn muốn trả thù Trả thù sao? Trả thù ai? Một là người cha, hai nữa là xã hội Cha Ông ta thì liên quan gì đến cái văn phòng đó? Bạn bà Tetsuo Giám đốc công ty bất động sản là cha của Kiyo Goku Nhưng không cho hắn nhập hộ khẩu Ông ta thừa nhận có quan hệ với bà mẹ Sau một mực phủ nhận quan hệ với thằng con Và chưa bao giờ hỗ trợ hắn gì hết Bà mẹ bị cảm chết vào năm ngoái Chắc lúc đó Sunsuke đã quyết định trả thù Bị cảm chết à Tôi tưởng mình nghe nhầm Hình như bà mẹ bị yếu tìm Sunsuke đã nhiều lần cầu xin ông ban bà Cho hắn tiền phẫu thuật Nhưng rốt cuộc đều bị ông ta phớt lở Tôi thấy lành sông lường Tôi bị súng lục bắn vào đầu mà vẫn sống nhăn rằng Trong khi trên đời lại có những người chết vì bị cảm Mẹ chết rồi Đứa con thi thoảng vẫn lần vần Quanh giám đốc Ban Bà Tôi đoán chắc là hắn tìm cơ hội trả thù Hắn đang hơi thấy công ty đó đang có một mớ tiền lớn Nên nghĩ đến việc cướp nó Nhưng mẹ hắn đã mất rồi đúng không Giờ có chấn lột đi chăng nữa Thế nên mới là trả thù đấy Thanh tra Kurata cười và nheo mắt Nhưng đối với ông Ban ba bà Thì dù có mất 200 triệu yên đi chăng nữa Ông ta cũng chẳng khổ đau mấy đồng Vì nó không thấm tháp gì so với tiền thuế Ông ta gian lận hàng năm Tôi thấy ngực thắt lại như có dị vật trồi lên Dù sao nghe cũng thấy đáng thương Đáng thương thật chứ Thanh cha nói Trên đời có nhiều người gặp những cảnh ngộ thật đau buồn Họ vừa nổi giận với số phận Vừa biến đau buồn thành năng lượng để sống Anh ta Hắn ta Cái thằng Sunsuke này đúng là tội nghiệp nhỉ À nghe nói cậu cũng không còn bố mẹ nữa Hai cụ qua đời từ hồi tôi còn cắp sách Viên thanh cha gật đầu Dù có một mình Cậu Cậu cũng đã sống đường hoàng Lại còn hy sinh thân mình cứu em bé Tôi nghĩ cảnh ngộ chẳng liên quan gì sất So với người như cậu Thì Sunsuke chẳng đáng xách xét Hắn nên chết đi thì hơi Nghe nói hắn chết rồi mà hả Trên tầng thượng trung tâm thương mại Tầng thượng ư Tôi thốt lên Sau khi bắn cậu Sunsuke cướp tiền rồi trốn khỏi văn phòng bất động sản Hắn dờ súng dọa nạt để mở đường xuyên qua đám đồng Đang tụ tập xem náo nhiệt Sau đó lên ô tô Nhưng cảnh sát đã bùa lưới khắp khu phố nên hắn không thoát nổi. Đoạn tiếp theo thì cậu hình dung được đúng không? Cảnh sát thu hẹp vòng vây và hắn cùng được. Tôi nhận thấy ánh mắt thành trà lấp lánh hơn lúc nãy. Chắc anh ta rất tự hào về sự linh hoạt của cảnh sát. Giữa trường Sunsuke vứt xe và chạy như bay vào cửa hàng bách khóa Marubishi. Có rất nhiều người nhìn thấy nên đã báo cho đội truy ná. Sunsuke uy hiếp cô gái điều khiển thang máy và đi thẳng lên tường thượng. Tại sao hắn lại lên tường thượng chứ? đôi truy nã cũng thắc mắc tương tự trong lúc lùng bắt hắn. Lên đến nơi thì câu hỏi đã được giải đáp. Hắn trèo qua lan can và giải tiền xuống. Từ tường thượng ư? Tôi mở mắt để làm gì chứ? Thì chỉ hắn mới biết tại sao. Có lẽ đó là một phần trong cuộc báo thủ. Hoặc đơn thuần chỉ là gây rối loạn thêm. Quả nhiên người ta xuống xít ở chân tòa nhà y như kiến bầu đường ấy. Mặc dù cảnh sát ra sức thu hồi nhưng quá nửa số tiền đã thất thoát. Cảnh tượng như hiện lên trước mắt tôi. Quả đó đồ thấy hắn không có định bò trốn phải không? Có vẻ thế, khi cảnh sát đến gần, Tsunsuke giơ súng đe dọa họ, đồng thời dài tiền xuống, giải hết hắn buông mình khỏi lan can. Thành Kurata tạo dáng khẩu súng bằng ngón trỏ và ngón cái, dí vào ngực mình làm động tác bóp cò. Vạt đó chúng tìm và hắn chết ngay lập tức. Theo lời cảnh sát có mặt tại hiện trường trước khi nhà đạn Tsunsuke đã cười. Họ bảo là trông mặt sợt gai ốc. Tôi có thể tưởng tượng được biểu cảm đó. Hắn vừa cười và nhìn người ta một cách trống rỗng bằng cặp mắt đục ngầu như mắt cá chết. Còn thương vong nào khác không? May mắn là... Xin lỗi, tôi biết dùng từ này rất bất lịch sự. Nhưng may mắn là chỉ có cậu và công ty bất động sản chịu thiệt hại thôi. Hung thủ đã chết nên vụ án được xử lý theo hướng không khởi tố. Thật tình tôi chẳng biết nói gì hơn rằng tôi rất tiếc. Ông Trương cúi trà gật nhẹ một dưới và lắc đầu. Tiền bồi thường thì sao? Cậu biết đấy, kẻ gây tổn thất chẳng còn trên đời nữa. Chúng tôi cũng muốn yêu cầu phía công ty bất động sản, nhưng ông bà đã đủ nồi điên vì thiệt hại lần này rồi. Viện thành trà lộ vẻ thông cảm, nhưng thật ra tôi hỏi không phải vì muốn đòi bồi thường. Theo như câu trả lời của anh ta thì người đang trả viện phí cho tôi không phải là người có quan hệ với Kiêu Tôi nghĩ Lạ thật đấy, tôi nói, sự cố tai hại như thế và tôi đây thì suýt về chấu ông bà ông và thế mà không khởi tố, không xét xử, không có gì hết cả. Thanh tra Kutara nhấn mặt khổ sở, chừng như cho rằng tôi đang miệng mai. Tại truy lùng Sunsuke hơi hấp tấp, đội truy nã không lường được rằng hắn mau nản trí như thế. Tôi không nghĩ là hắn nản chí Nghe tôi nhận xét, thanh tra Kutara rất chiều bất ngờ. Thế ừ, vâng, không phải từ đầu hắn đã quyết định chết rồi sao? Viên thành trà nhún vai rồi khét cười Có lẽ thế Nếu muốn chết thì hắn nên tự chết một mình Đúng vậy Tôi lấp lừng đáp Đồng thời hình dung ra điệu cười ngay trước khi tự sát Của Kiyogoku Sunsuke Ghi chép của Kutra Kenzo 1 Ngày 18 tháng 5 Tôi đã gặp Naruse Junichi nạn nhân Trong vụ giết người bất thành Tại công ty bất động sản Naruse còn trẻ không cao lắm Và có tặng người trung bình Mặt mũi trắng trèo Có lẽ là do ở suốt trong phòng bệnh Khí sắc rất tốt Cậu ta trình bày chi tiết về vụ án Nội dung không có điểm nào quá mâu thuẫn Tôi nghĩ trí nhớ của cậu ta tương đối tốt Và lời khai là đáng tìm Dù không mang nhiều ý nghĩa trong vụ án này Kể cũng chẳng quan trọng Nhưng Naruse gây ra ấn tượng khác Với tôi hình dung Theo tổng hợp từ ý kiến của mọi người Chẳng hạn đồng nghiệp vào chỗ làm thì cậu ta là người kiệm lời thật thà, sợ người lạ. Xong, trong cuộc gặp hôm nay, cô ta tỏ ra cực kỳ hoạt bát. Lần đầu tiên gặp mặt mà không hề bối rối, và cuộc trao đổi diễn ra trơn trù. Tôi thấm thiết sâu sắc rằng, cách nhìn nhận của con người ta quả là môn hình vạn trạng.